lại nói ngay trong đêm hôm ấy, bỗng chốc ở mặt sông Kim Giang, gió lốc cuồng phong nổi lên ào ào, mây đen kéo đến tràn ngập trời, một cơn mưa lớn trút xuống ngay trên sông Thu Lịch. Sấm dội vang trời cấp nơi, khiến cho người dân xung quanh vùng đó đang chìm sâu trong giấc cũng phải bàng hoàng tỉnh dậy. Nơi bến sông Kim Giang, các bài đá chạy mịt mù, chim chóc cùng bay tán loạn. Các vị thần giữ ở những nơi đất hiểm xung quanh đều hoảng hồn mà bay lên. Trong Kim Giang có việc gì mà cả Lâm ứng vào thiên tượng kinh dị đến nhường ấy. Đó là có một vị thần vừa mới mất đi và một vị thần khác đang phẫn nộ. Mặt sông ào ào sóng dậy, vô vàng bóng đen bay bục lên không. Rồi có những cột nước lớn xoáy tung lên trời, xé toạc mặt sông ra. Từ cột nước có một con trù vàng cưỡi trong đám khói. Quỷ thần các nơi điêu quy phục về châu trực chùa vàng đó chính là kim ô thủy thần kim giang chùa nổi như sóng vậy thằng tranh con ở vô sơn giết chết cột cài ta từ dưới sông bột bay lên vô vàng bông ma ngạ quỷ văng thành đám mây đen bao phủ cả trời đêm chúng đều cùng quỳ xuống mặt kinh sợ lại nói thần kim ô ở bên hỏa sa đà dưới lòng sông sâu Chợt nghe tiểu thần nói lớn Chà, con đi đây Con bị tổ của Vu Sơn và Thanh Đồng Ở phủ Sơn Trang Bắc rồi Này theo mệnh mà về phủ Nói đoạn bốc thành một tàn lửa nhỏ rồi tan đi Quá tra thủy sa đạ chính là chân mệnh Của chính căn Nên khi nó bị trốc Hỏa sa đạ là phân thân của nó Tiền cùng tan đi theo Thần liền biết ngay ở phủ Sơn Trang có chuyện bây giờ thằng nhìn chăm chăm xuống dưới rồi nói thanh tự ta đã dặn mày đưa tiểu chủ chị mày không làm nên chuyện để đến nỗi này giờ mày chịu tội gì thiên tướng là thanh tự quỳ nói thưa thần chủ tôi đã định đưa đi nhưng tiểu chủ chưa chịu trong phủ lại có các cô các cậu nhà mẫu ở đó nên tôi không làm gì được tội tôi án chết xin được nhận chịu phạt Chợt có đám bụi hồng bay lên Tụ thành hình một người nữ rất đẹp Tay cầm chiếc đàn bầu Tay kia cầm quạt. Đó là tiên cô Châu Bà Của sông Kim Giang Thờ trong thủy phủ Hiệu là Mạc Đà La Nói Thưa thủy thần Phủ Sơn Trang là nơi địa linh Tiểu chủ không chịu đi thì phải chết nay việc đã rồi Xin cho truy cứu Phủ Sơn Trang tra lẽ mới xong Châu Bà Một trong tứ vị chào bà nằm trong các chức sắc của tứ phủ là thị nữ cho các mẫu và đôi khi là hóa thân gián thế của các mẫu. Vì thế mà nếu có việc chiến tranh đều sợ nhất là làm kinh động tới các mẫu. Chúa thần nói Con tranh ở phủ sân trang không biết đạo lý Phen này ta cho chúng nó no cùng chết mới dừa Kẻ nào gì ta mà dẫn bên đi. Thanh Tự nói xin cho thần đi để lấy công chuộc tội mang hồn con tiện nữ về đây nói đoạn túc kiếm một cái xuống lòng sông tức thì có tia xét từ trên trời giáng thẳng xuống sông con lưỡng long gầm lên một tiếng bay bút lên không trung thị quy đoạn nó quẩy đuôi tung trời ma quỷ nhau nhau lên gầm vang khí thế rất hằng có tới năm sáu bóng anh linh thần thú cùng vụt lên đi theo con não con nấy oai phong lừng lững âm khí ngút trời mây Mạc Đà La lại nói Thưa thủy thần Phủ Sơn Trang là nơi địa linh Ta không nên kinh xuất Hiện tại trong phủ đó còn có tổ của huyền môn Tổ đi đâu tướng âm lại cùng đi theo đó Thế thì giờ ta xuất quân tới đó Phải đối trội với cả hai Chúng cùng hợp với nhau Thì ta vẫn sẽ lấy được Nhưng tất là làm tốn sức Dẫn quân đi đông lại gây ra kinh động các cõi Linh khí phát ra ngập trời Sẽ làm các mẫu biết việc đó Thanh tự nói Tôi biết chậu bà Sợ nhất việc các mẫu trách cứ Nên xin chậu bà chớ lo gì Bọn nhã nhé phu sơn Và bọn phủ sơn trang đó Tôi sẽ dẹp yên một thể Nếu sợ kinh động chỉ mình thanh tự này dẫn lưỡng lòng đi theo là đủ. Các ông tuy y là hơn người Nhưng nghĩ một mà không nghĩ được hai Chỉ tham đánh giết Hiến kế bậy làm hỏng diệt của thần Nếu mẫu vỡ trách Thì sao xong ta được yên ổn đây Chỉ bạn nghe tôi nay tôi có một kế có thể vẹn tròn Mà không phải gây sự chú ý của các mẫu Thanh tự nói Vậy xin lệnh bà chỉ bảo cho Thủy thần cũng nói Ờ, tiền cổ có ý gì hay Việc đã như thế Chỉ bạn hãy giết cụ tổ Vu Sơn trước đi Tổ chết thì tất cả các tướng phải hỗn loạn Nhưng lúc đó mà giết được cô Linh Phụ Sơn Trang dễ dàng Chẳng làm kinh động tới các mẫu Thủy Thần nói Cụ Tổ Phụ Sơn Tuy tuổi còn trẻ Nhưng có Hỏa Thiên Di bên cạnh Nó là đứa hiểu chuyện Có việc thế này Tất là ý của Cụ Tổ Chứ chẳng phải ý của nó Nó đã hiến kế cho Cụ Tổ về việc hiểm nguy Nếu Cụ Tổ không tra khỏi vụ đó làm sao mà chết <cười> ấy thế mà tôi lại có cách giết được đó Năm xưa tôi hậu ở phủ mã thượng của Mẫu Ngọc ta tỷ nữ của người Nên có biết con gian màu A giặc Lần trước Mẫu Ngọc tặng nó cho cựu tổ Phu Sơn Hiện tại nó vẫn đang ở trong người cựu tổ Để duy trì tính nước Nay nó nhận lệnh tôi Giống như nhận lệnh Mẫu Ngọc Tôi sai nó giết thì sẽ được Chỉ cần tôi sai nó trút hết tính nước trong người cụ tổ ra Là hắn phải chết thôi Nào có phải nhọc công mang quân đi đánh làm cái gì Ờ, ý đồ hay đó Vậy nhờ tiên cô giúp cho Đoạn cùng quay xuống các tướng mà tra lệnh Các người an bình bất động Chờ tiên cô làm việc Khi cụ tổ chết đi Lập tức vào chiếc sạch phủ sân trang không chừa một ai Giết hết tất cả các tướng phủ sân đi theo cụ tổ Các tướng nhận lệnh, gầm lên vang trời, cho cùng tan cả xuống sông mà chờ đợi. Lại nói tới hả, tới ngày hôm sau thức dậy thì bình thường, thấy không có động tĩnh gì. Lại cùng với cô Linh tới xem bệnh cho em Long, thì thấy em đã tỉnh. Đoàn hỏi em có nhớ đêm qua xảy ra việc gì hay không? Em lắc đầu, nói chỉ là thấy ngủ mê đi, chẳng biết gì cả. Cô Linh đặt Long ngồi vào vị trí lễ, Đoạn hai người niệm phép cho em Rồi dùng mắt pháp mà xem Chẳng thấy còn khí đen đâu nữa Hạ sai kỹ như Dùng hoa phong ấn lại người Thì cũng không thấy khí xấu hư bốc lên Đoạn cô Linh nói Ta đã tróc được rồi đó Em ở lại tình dưỡng ít hôm Cho có thể ra về được rồi Lệ xem chừng còn đang lo lắng lắm Cô hỏi Thế liệu có bị lại cơ mà Nếu mà có việc gì, gì về sau Em lại đến tìm cô có được hay không? Nhưng cô Linh nóng giận nói Đã bảo vệ đi mà cứ hỏi nhiều Không bị là không bị Nếu bị quay lại đây tôi đền cho À mà nhớ lại tôi dặn Thằng em cô vong thần nhập vào chưa tan Trong thời gian ngắn sẽ có các linh ứng kỳ lạ Đó là điều bình thường thôi Sau này sẽ hết Chớ nghĩ nó có lọc lá gì của bề trên Mà cho nó đi xem bối là chết đó nha. Nói trội xua đi rất cấp Thế là Lệ vui mừng lắm Đưa cho cô Linh rất nhiều tiền bạc Đoạn về phòng chuẩn bị đồ đạc để khởi hành Lệ nói chuyện với Hạ Anh Diệu Thiện đã có lời uy thác Việc ở đây xong rồi Anh có muốn tới chùa Thanh Trúc Tìm gặp tiên sinh ấy hay không Sẵn có em đây Em cũng muốn quay lại chùa đó Để gặp và cảm ơn tiên sinh Đã cứu giúp chị em của em Em sẽ lo cho anh đi trên đường Việc này tôi phải xem xét Cô cứ về nghỉ trước Tôi sẽ trả lời lại cho cô Thế rồi cô Lệ cùng với Long quay về phòng nghỉ Hai chị em vẫn còn mừng vui Vì thoát được tai nạn lòng thì cũng vừa lo lắng Sợ nó sẽ quay lại Nhưng cả Hạ và cô Linh đều chắc như đinh đóng cột Nên Lệ mới yên trong giả Đoạn lệ về phòng rồi Cô Linh sai em Dung Đem cất hết tiện Dùng để cho việc xây cất miếu Và làm từ thiện sau này, Đoạn lấy ra một phần tiện, Trao cho Hạ mà nói, Tài vật của chúng sinh cúng cho, Tổ cầm lấy mà lo liệu phòng thân, Tôi không biết tiêu tiền, Nên chẳng cầm đâu, Mà cô cũng nghe rồi đó, Đã việc ở đây đã yên rồi, Phủ này toàn đàn bà con gái thôi, Tôi ở lại lâu cũng chẳng tìm, Lại có người đang chờ tôi ở chỗ Thanh Trúc, Tôi muốn về đó, Để cho rõ ngộ nguồn, Về thân phận của mình. Còn định liệu các công việc gì sau? Cho nên chắc xin phép cô cho tôi lên đường Để đi cùng với cô Lệ. Cô Linh nghe vậy thì thất sắc Nắm lấy tay mà căng. Tổ sao lại nói như đứa trẻ vậy? Tôi không biết rằng chỉ cần tổ trời cổ phủ này Tướng Kim Giang sẽ lùng giết tổ ngay hay sao? Vậy mới biết Cô Linh tuy tuổi đời còn trẻ Nhưng thật người thầy Pháp có căng cao rất tinh thông hiểu đạo trên đời Lại lường trước được các nguy cơ xảy ra Vô cùng tẩn trọng Nhưng chẳng gì thế mà sợ hãi Tính cô thường nóng nảy diêm dúa cầu kỳ Nhưng cũng thật có lòng nhân Lo nghĩ giúp đỡ cho người khác Đã giúp là giúp hết mình tận tâm tận sức Không quản ngại gì Người huyền nhân của tứ phủ Thật có tấm lòng bồ tát thì nên như thế Hạ Châu Mài cho nói Tôi nói thật chứ cô sau này tôi đi lang thang các nơi, gặp việc người phương ác nhân cũng nhiều, nhưng mà thật tôi chưa từng thấy sợ hãi, tôi chẳng biết gì đâu, chưa bao giờ như thế cả. do đó mà, chỉ biết việc mình làm và khi làm, tôi đều chẳng sợ. từ đó mà phép xuất hồn được tinh. nay bên tôi có các quỷ hộ vệ, dù có gặp việc gì khó, thì theo tôi sống chết chắc chỉ cho trời. Hạ tất ta phải lo nghĩ chứ Họa thêm gì thấy thế Cũng lên tiếng mặt căng Thanh Đồng nói phải đó Tổ suy xét lại cho thấu đi Quỷ thần Kim Giang Thật chẳng phải thường Nếu chúng nó đánh tổ Sức tổ chưa hồi được như xưa Đây lại là nơi đất của chúng nó Sợ là chúng tôi chẳng bảo vệ nổi Tổ ở trong tứ phủ Của oai linh của mẫu Lại có khí tứ phủ bảo vệ cho Khi tổ bước ra ngoài rồi, mất đi khi đó, có khi đầu óc lại không còn thông, không dùng được hết thuật, không cách cảm được với chúng tôi như bây giờ, trở về trạng thái nhiều kỳ trước. Khi gặp việc khó biết như thế nào mà bảo vệ cho tổ đây, chưa kịp mộng cho tổ hay, thì sợ tổ đã về nơi chính suối rồi. Hạ ngẫm nghĩ lại, quá thật trong phủ này thì anh Linh ứng được với các quỷ, ra ngoài sợ không được như thế, nhìn lại tới ánh mắt cô Linh rất khẩn thiết, đâm trà tột nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng theo ý ở lại mà chẳng đi. Thế là chị em Lệ chia tay Hạ và các cô phụ sân trăng, đi đi nắm tay rất chặt, hẹn có ngày sẽ trở về tạ lễ với hai người. Hạ và cô Linh cùng ra tiễn chị em Lệ. Lệ đi trời ngoái lại, dẫn thấy hai người đứng cạnh hai con nghe đá, mới được thỉnh về mà vẫy tay trong lòng chợt thấy buồn lắm, bỗng nghe em lòng nói, ừ, hai người họ sao mà như có cái gì đen đen cầm xích á, bay trên đầu vậy kia. lại giật mình nhéo mắt nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả. cho là em nói vui vơ, chẳng để ý nữa. thế là cùng em trai đi ra ga tàu mà về Nam Thạnh. đêm ấy có một bốn người nữ rất đẹp đến nơi trước cửa phủ Sơn Trang. Hai con nghe mới được cô Linh thỉnh về nhìn thấy bóng người ấy Mắt chúng sáng trực cả lên Quát mắt mà nhìn Tị tra đó là người con gái rất đẹp Mặc y phục màu trắng muốt Cô nói Tôi là Mạng Đà La châu ở Thủy Phủ Có việc muốn vào trong Hai con nghe nhận ra người nhà thánh Đôi mắt liền dịu đi Vậy là Mạng Đà La nhẹ nhàng đi lướt vào bên trong bây giờ có vài cô đang ngồi chơi ở điện nhưng không nhìn thấy được tiên cô tiên cô cứ dậy lẳng lặng đi dạo khắp nơi các phòng rồi chợt dừng lại ở một căn phòng từ bên trong phòng tỏa ra huyền khí sâu nặng vô cùng ở trước cửa phòng là một tướng mặc đồ trắng mốt cao như cây sào tay cầm thanh kiếm băng tay kia cầm cây lạng mây đứng án nữ gác giữa lối dạo tướng này là của huyền môn không phải tướng của tứ tư phủ Trong phòng lại bốc ra huyền khí sâu sắc như thế Hẳn đây là phòng của cụ tổ phu sân Đoạn Mạng Đà La liền đi lại Tướng cầm kiếm đứng cát là kỹ như Nhìn thấy có vị tiên cô mặt đẹp Tướng tốt sáng ngợi Đã thấy nhiều tiên thánh Biết là trong phủ có nhiều tiên thánh Liền cho là người của phủ này Cúi chào trời nội Kỳ, kỳ, kỳ đó, đó tiên cô Mạng Đà La mỉm cười nói <cười> tôi là người nhà thánh trong phủ này, tôi lại xem cụ tổ ra sao rồi, có được mạnh giỏi hay không? Cự cụ tổ lúc nào cũng, cũng giỏi, mà hơi yếu, C không có được mạnh lắm. C cụ tổ đang thiền, vô trong không không tiện, Ti tiên cô về về đi, kia khách ghé chơi nha. tiên cô cười nói, <cười> vậy tôi lại, tôi sẽ đi. kỹ như liền đứng giạc sang. Mạng Đà La cúi lại vào bên trong phòng qua khe cửa Đoạn chấp tay cung kính Tay Ngọc đưa lên miệng niệm chú Lập tức có chấm chu xa Nơi giữa trán tiên khô sáng lên Nhìn xuyên vào bên trong Thấy cụ tổ đang ngồi thiền ngay giữa đàn Đoạn ngón tay bắt quyết liền có giọt nước phút ra Bay lọt vào trong Kỹ như không nhìn thấy được Giọt nước bay vào trong liền tới thẳng nơi cụ tổ Đoạn nhập vào cánh tay của tổ Được băng trắng Nơi đang giữ một tướng thủy phủ là giang màu A giặc. Cứu thổ không hay biết gì. Xong đoạn cô quay sang kỹ Như, chắp tay xá chào rồi nội. Vậy chào tướng quân, tôi đi. Thực tướng th th th cho đàn gắt, không tiễn ngạc. Tiên cô che tay mỉm cười, đoạn ung dung bước đi. Trả tới sân phủ thì biến thành làn gió, Cửi lên đám mây lạnh, bay trở về kim giang. Khoảng 2 giờ sáng đêm hôm đó, Cô Linh đang ngủ trong phòng riêng ở điện, chợt thấy lạnh toát nơi bàn chân. Cô giật mình tỉnh dậy, Thì thấy ở đu giường, Có một đốm lửa nhỏ bốc lên ngủ ngục. Bên cạnh là một con hạt lớn, Cả hai cũng đang nhìn vào mình chăm chăm. Hạt nói, Quỷ của Vu Sơn, Đứng đây chờ cô dậy. Cô Linh nhận ra đốm lửa là hỏa thiên di, Quỷ cần về cửa cũ củ tổ. Đoạn bật dậy ngay khỏi giường vội mắt mà hỏi à, Có chuyện gì Xin hòa xem ngày cho cụ tổ dịch Câu giật mình lao xuống giường ngay Lập tức con hạt bay vụt ra ngoài Hỏa thiên di cũng dội tan đi Cô Linh thấy nhói trong ruột Đi vội ngay tới phòng của hạ Chẳng kịp thay cả đồ Câu đi rất gấp, làm động Cô Dung cũng tỉnh dậy Dội dàng ra xem có chuyện gì Thấy cô Linh thì hỏi Cô à, có việc gì nữa đêm vậy Cô lên nói mà không dựng chân. Có phòng cứu tao, xem có gì gì? Nói đoạn là dội chạy đi. Cô Dung cũng gọi các cô dậy, Mọi người cùng qua cả. Bây giờ cô vào phòng... Bật dội điện lên Thì thấy hạ đang nằm im trên giường Xung quanh ma quỷ đứng bu đầy Cùng chăm chú mà nhìn hạ Cô nhìn kỹ lại Thì chúng nó đều là quỷ của Vu sân Cô đi lại gần thì thấy người hạ Đổ đầy mồ hôi đầm địa khuôn mặt nhăn nhó Hai tài bức trước đang giật nhau Cô dội ngồi xuống đầu trường trò hỏi Cô Tổ, anh làm sao vậy? <cười> Tôi thấy mệt lắm Cực thể đau lắm Không chịu đựng nổi Cô Linh dội đưa tay sợ lên trán hạ Thấy nóng bừng bừng Đoạn nói Ngày bị cảm sao Hà nắm chặt lấy tay cô Linh Không phải Cô Linh giật mình nhìn lại Thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu nước mắt chạy ra giàn dùa Đoạn kinh sợ lắm Dội kéo áo anh lên xem thử Thì thấy khắp người nổi lên đầy những cái bọng nước Lại thấy nơi đụng quần của anh ướt hết. Nơi hai bàn chân Các mạch máu chen lẫn với cơn xanh Nổ lên rất rõ, Như thể sắp vỡ tan ra tới nơi Nó giữa ngực hằng lên một giọt nước trắng Trên nước có ghi ngày giờ Đang lùi dần lại Thời gian là một ngày đêm Cố sửng cả người kinh hãi, Đây là bộ tử Hà trỏ tay lên trần nhà Nói à, Tôi thấy có cái gì kia Cô Linh ngước nhìn lên Theo hướng ánh mắt của anh thì thấy trên trần bay lẫn vẩn ba bóng quỷ. Câu nhìn là nhận ra ngay, chúng là tam quỷ câu hồn. Mỗi khi có người sắp chết thì chúng hiện lên chợ bắt đi. Câu linh nhìn thấy thì trùng trời các chân tay, quay sang hỏa thiên gì Cứu tổ bị như thế này lâu chưa? Khoảng nửa canh giờ trở lại. Cứu tổ bị ỉm bộ tử rồi, ông có nhận ra hay không? Tôi không đọc được bộ tử. Nhưng tôi biết được cấu trúc nước trong người cụ tổ Đã bị phá tan rồi Phải vậy đó bồ ỉm ỉm lên người tổ là bùa thị tử Ông không nhìn thấy được sao biết được Các thức của cụ tổ Đã bị tán hết từ khi rơi xuống vực Này duy trì cho các thức đó Là bãi con quỷ giữ cho bãi thức Tôi là người giữ chú kiệm tỏa Cậu thấy đó Này chúng đã trả cả đây Chỉ có một con không thấy đâu vậy nó đã phá chú kiềm tỏa đi rồi Đó là con giữ thủy tính của cụ tổ Giữ ý thức của cụ tổ Thuộc về nội giang mạo Tên là A-Dạc Vậy nó đã thoát ra được Ấn chú kiềm tỏa sao? Nó chỉ là lời quỷ của vu Sơn Ông là một trong tam kiệt Vũ Sơn mà Sao nó thoát ra được chú kiềm tỏa của ông dễ chứ? Chim Kinh Ma Lạc nói Đó là nội anh linh, liệu có phá được chú kiềm tỏa hay không? Chú kiềm tỏa được lục tổ phát minh ra truyền đại Nội anh linh tuy mạnh hơn quỷ thần Nhưng về lý thì không đủ lực phá được Đoạn cô linh trỏ vào nơi chấm nước trắng Được kết ấn giữa ngực hạ Mà nói bồ thủy tử này thì nội anh linh không đủ sức mà vẽ nổi Có người nào đó đã phá ấn kiềm tỏa của vu sân Cho tự người đó làm Hoặc là sa giang màu A giặc Đặt ấn chú này lên người cứu tổ Hỏa thiên di trầm ngâm suy nghĩ Chúng tôi lúc nào cũng theo sát bên cạnh Không thể có người nào có huyện khí mạnh Tới mức phá được ấn Đi lại gần tổ mà chúng tôi không biết đọc Cô Linh quay sang hỏi các cô xem Có người lạ nào đi vào phủ hay không Các cô đều nói không nhìn thấy gì cả Bây giờ chợt có một cái giọng nói trung trung sợ sệt vang lên Thôi, thôi, thôi, thôi chết rồi Hồi hôm qua có có một người ti, Tiên cô tới thăm cửu tổ Là là ki, tiên cô của tư vũ đó Nghe dứt lời Cô Linh đứng chết trần kinh hải Hỏa thiên di trúc ngay kiếm lửa ra Chỏ thẳng vào mặt cô Tất cả quỷ xung quanh Cả thải bãi con cùng nhìn cô lầm lầm Mắt con nào con nấy Trợn trừng lên giận dữ Cô Linh kinh hải nói Không, không thể có chuyện như vậy được cứ như ngồi bệt cả xuống đất khóc lên tu tu như đứa trẻ con mà than thở. Tôi, tôi, tôi hại chết cô đấu rồi. Cô ta hành lễ, lại, lại còn điểm chú nữa. Chúng tôi với cô không bạc. Xong việc cho cô rồi, mà nỡ hại tổ tôi sao Các ông, các ông đừng nói như vậy. Bây giờ có một bàn tay trung trung nắm lấy tay cô Linh, nặng nhọc mà nói. cho đến phủ ta Cây nhiều trắc rối Kinh động quan măng Lại biến phủ thành kẻ thù của Kim Giang Nên tiên thánh không muốn chứa Nhưng xin cô tìm cho được xem đó là tiên thánh nào Nhờ giải phép cứu mạng cho tôi Rồi tôi xin phép đi ngay Cô Linh hỏi kỹ như Nè Tiên cô trong phủ có rất nhiều Tiên cô ấy ra sao Có xin tên họ gì không Mà mặc mặc đậu trắng Đẹp đẹp gái lắm Cười chứ chúm chúm chím Cô Linh kinh Hải Giỏi ôm ngay lấy hạ Cho quỳ xuống họa thiên di mà nói Người của Kim Giang tới đó đồ trắng là đồ của thủy phủ Các cô trong phủ của tôi dùng đồ xanh mà Trong thứ phủ Chia thành các màu sắc ứng với các phủ Phủ tiên thì dùng màu đỏ Phủ địa dùng màu vàng Phủ nhạc thượng ngàn dùng màu xanh Phủ thoải dùng màu trắng Kỷ như vứt cả kiếm đi Quay lại ôm lấy chân cụ tổ Mà cốc nứt cả linh Hỏa thiên di nạc mãi nó mới nín Đoàn hỏa di xá tay chấp lại cô linh Mà nói Xin thứ lỗi đã nghĩ quan cho cô Mà quỷ vô năng không làm gì được Bảo vệ cụ tổ chẳng xong Giờ đây không có thân người Làm sao đục được gian mạo ai giặt cho? Việc này phải nhờ tới cô giúp cho Không tỷ tổ của tôi chết mất Nói rồi ca thải cùng hòa lên mặt khóc Cô Linh nhìn hạ Rồi nổi với các quỷ Thân thế cụ tổ Là thân của người huyền nhân u ẩn Kết chới văn đầy Âm khí kinh mạch và ngũ khí Đều không giống người thường Thủy anh Linh lại di chuyển bất định Làm sao tôi bắt nó ra cho nổi đây Tài dĩ như nó ở bên ngoài Còn có cách đối trị Chuyên đàn này lâu nay nó giống ở sẵn trong người tổ Để duy trì tính nước cho tổ Nó chính là nước trong người tổ mất rồi Nó chỉ được kiềm giữ bởi bùa kiềm tỏa Nay bùa đó tan mất rồi Nó hòa là một chiếc tổ Giờ có bắt được nó ra Thì tổ thiếu đi tính nước Cũng sẽ chết mất thôi Nói đoạn lại nhìn hạ Quỳ gục lên ngực hạ Hòa lên mặt khóc nấc. Các cô trong phủ thế vậy, Không kiềm được thương cảm Cũng cùng khóc lên Các quỷ phu sơn cũng bàn hoàng tê thái Khóc trống cả lên Thoáng chốc tiếng của cả người ca quỷ Ai oán vang vọng Tràn ngập khắp nơi cửa phủ linh thiên Thật là Người quân tử Chống lại cửu trang, Chám đầu thần sông Giải nguy nàng Na nghiệp báo đến đau vô hạn, Hơi thở lây lắc Chút sức tàn. Họa vô đơn chí, sầu quỷ khóc Tiên nhân thương cảm, nuốt lệ tràn Kiếp người huyền nhân đều thảm khóc Cả đời bi lụy, chẳng được ăn Bây giờ hạ ho lên vài tiếng dữ dội Đoàn nằm im bất động Các cô thấy thế thì đều sợ hãi Từ đôi mắt của tổ chảy ra một dòng máu dài Tổ nằm im, không còn trên rỉ Trăng miếng chặt, mồ hôi chảy ra trọng trọng. thân xác đang nếm trại nỗi đau tới cùng cực, nhưng không kêu lên lấy một tiếng. Hai tay bố chặt xuống dưới niệm. Cô Linh nói, Mắt ngài chảy máu rồi. Đoạn lấy căn mùi xoa ra, giơ lên định lao vết máu cho tổ. Nhưng khi căn đưa qua mắt, thấy mắt tổ mở ra trừng trừng không hề chớp. Cô Linh giật mình, đoạn đưa tay qua lại. Con người của tổ không hề chuyển động. Cô trung run giọng, Cậu tổ huyền viên Tôi ở đây tôi nhìn thấy tôi không Mắt tổ đang chảy máu đó Tôi Chỉ thấy một màu đen bao phủ Đoạn mắt tổ lại trào máu ra Trời đột nhiên thấy thân ảnh Của chim cắt kinh ma lạc mở đi Chim nói Tổ bị mù rồi Không thấy được nữa đâu Nhãn thức đã trút lui rồi Tôi phải trút đi đây Thì ra chim là quỷ gìn giữ nhãn thức cho tổ Nói đoạn xong đập cánh bay phút Vào trong cánh tay của tổ Cô Linh nghe thấy thế Thì sợ hãi trụng trời Các cô đều xôn xao hết cả lên Cũ tổ mù rồi sao Mắt tổ vẫn trào máu ra. Đoạn trung trung giơ bàn tay lên Cô Linh vội đỡ lấy xem tổ bảo cái gì Tổ trỏ tay về phía đầu giường Mà nói <cười> Việc này Đã được đoán định trước cũng sức hồn thuật của thầy tôi, có kỳ chú cẩn thận. Tôi nắm được hết yêu quyết trong đó, nhưng đại cơ thể đau đớn quá, không nói ra hết được. Cô hãy xem trong sách đó để biết cách làm hầu sự cho tôi. Đoạn hạ tay xuống, mồ hôi đổ ra tròng tròng, cả thân thể nổi lên những nước bổng beo căng hết cả làn da. Tôi lên giọng cầm lấy quyển sách dở nhanh ra, Đoạn tra một lượt nói về thân trung ấm Đoạn Câu Linh nhìn lại cậu tổ Mồ hôi dẫn túa ra trồng trồng Con mắt tổ đã khép lại Nhưng máu dẫn theo đường mà chạy xuống Tối bậm môi thật chặt Nhưng khuôn mặt không hề biến sắc đi Cơ thể không cử động Theo sách nói Hiện giờ tổ đang đau lắm Như có trăm ngàn cái núi đè vào Lại thêm cái đau đớn của thủy địa Bị trang màu phá nát Vậy mà tổ chẳng hề động cửa Nghị lực chịu đựng của Tổ thật là lớn lao Cô Linh quỳ bên cạnh mà hỏi Cô Tổ, ngài Anh Hà, nói cho em nghe đi Anh đang đau lắm có phải không? Tôi chịu được. Nói cho em nghe Anh có sợ nguyện gì? Bây giờ chợt thấy thân ảnh kiểu như Mờ dần từ hai bàn tay đổ lên Quỷ hét lên thức thanh Nhị, nhị, nhị thức đạt trút lui t Tổ tổ sắp biết rồi thì ra quỷ này giữ nhĩ thức cho tổ Nhưng quỷ là tướng Có định lực mạnh Đoạn chưa chịu tan đi ngay Chống kiếm xuống đất Nghiến trăng lên kèn két Giữ gìn cho tổ còn có thể nghe được tiếp Tôi không có sợ nguyện gì cả Cô Linh nắm chặt lấy tay hạ Mà nói Em xin lỗi anh Em kéo anh vào cái vụ này Việc này là do em gây ra Anh ơi Em sẽ ở bên cạnh anh tới phút giây cuối cùng Anh đừng sợ hãi gì cả Cô Linh chớ nói vậy Thấy việc nhân nghĩa mà làm Đó mới là người quân tử Trong trời đất này Khi tham gia việc Tôi đã chẳng sợ Thế giờ tôi cũng nào có sợ chết Cơn đau đang dậy vỏ tôi Là cơn đau của cái chết lâm sạc Ai cũng phải trải qua đó thôi Có những người Không hề sợ sự đau đớn đó Nối tròi nằm yên lặng cho cô Linh cảm thấy bàn tay của tổ lạnh buốt Rồi thấy tự lỗ tai của tổ Có máu đỏ tràn ra lên lắng Bây giờ kỹ như tức giận Ném kiếm xuống đất Nghiến tràn cầm tức Nước mắt lăn dài Đoạn quỳ lại hỏa thiên di Mà nói đ Đừng quên tôi nha Chắc sự nhật nhờ cả tiểu di hoạt nhân tôi, tôi đi đây Đoạn bay vút thành đám khối Bạc vào trong bàn tay trái băng trắng của cụ tổ Cô Linh hội họa thiên diệt Họ đã đi đâu vậy? Sao quỷ giữ cho sáu thức của tổ Thức của tổ và chúng là một Nay các thức của tổ trút lui Thì chúng cũng rút vào trong theo Khi tổ quyên sinh Chúng sẽ đi theo tổ về nơi chính suối. Riêng tôi có bản mệnh đặt ngoài giao vua, Nên tổ chết tôi không phải đi theo như chúng. Chúng chào tôi rồi, Thì chẳng quay lại được nữa. Nói đoạn từ đôi mắt lửa trực cháy của họ thiên di, Có giọt nước mắt lòng lành trời xuống. Cô linh thở dài lặng lẽ, Đoạn cất tiếng gọi. Anh hả? Anh hả? Anh còn nghe thấy gì không? Đôi mắt tổ lờ đờ Máu từ tai chảy xuống ròng ròng, Tổ không còn đáp lời nữa Cô Linh lật dở cuốn xuất hồng thuật Phần tiếp lại ghi Sau khi nhãn thức trúc lui Ấy là quan tất quá trình Địa đại tan trả Người chết lâm sàng sẽ bước sang giai đoạn thứ hai Đó là đất tan vào nước Hóa đại tan vào thủy đại Bây giờ người chết khen lên đầy mặt Răng đóng vắng vàng đầu bắt đầu có gạo Và tóc bắt đầu trộn đi Mầm miệng người ấy khô khóc Tay chân cơ thể thôi không đau nhức nữa Mà có cảm giác lạc lỏng Với như người đang ở trên con thuyền độc mộc Đi lại giữa dòng Thì cơn sóng to làm cho thuyền chìm Người ấy chơi vơ giữa dòng Ngô lên mà thở Bốn bề là nước lạnh lẽo vô cùng vào giai đoạn này nhãn thức đã trút lui hẳn đi, nhĩ thức cũng dần dần trút lui, người ấy chẳng còn nghe được nữa. Cho tới kỳ nhĩ thức trút lui hết, người thường thì biết hẳn, người huyền nhân u ẩn thì có máu chảy ra từ tay, vậy là xong giai đoạn thủy đại tan ra. Cô Linh nhìn lại, máu từ tay của hà đã chảy ra đầy cả chăn nệm, cô sốt ruột buồn trầu, biết tổ đang lạnh và quan mang như chìm trong nước. Đoạn cô nắm chặt lấy bàn tay Mà truyền hơi ấm sang Thế các cô đi lấy chăn Trông quanh người có tới 3-4 lớp Bây giờ chợt tổ nói Sao không ai nói gì cả vậy Hay có lẽ Tôi chẳng nghe được nữa rồi chắc Chị, tôi nói dài câu Trước khi không nói được nữa Vì tôi mà nghe cho rõ Hỏa Thiên Di và ba quỷ còn lại của vu Sơn Đều quỷ xuống bên cạnh Tổ nói Tôi chưa kịp nhớ ra nhiệt xưa Mà nay đã phải chết Nhưng những ngày qua sống trong quý phụ Học hỏi được nhiều Lại được nhìn thấy các tướng Nghe các câu chuyện Trong lòng cũng thầm cảm tháng lâm thầy Tình cảm giặt vào các tướng theo tôi Chẳng để đâu cho hết Tôi chỉ mới dạo trước Còn một thân cô đi trong gió giữa trời Sợ khi chết chẳng có người nhắc xác Này mai thầy Phước lành duyên báo Được quý phụ đói thương Được ra đi giữa nơi tràn đầy tình người Cô Linh hãy giúp cho tôi Việc đưa thi hại tôi Về vu sơn chôn cất Cô Linh siết chặt tay Để tổ biết là cô đã nghe rõ rồi Còn đối với các quỷ Theo tôi phụng sự đã nhiều Nay tôi chết Các ông cũng đều sẽ phải chết Chỉ riêng của họ Thiên Di Còn sống được Thì đừng về Phu Sơn Tránh bị Kim Giang truy giết Nghe ông kể lại Tôi còn có hai người anh Xin hãy tìm họ Mà lo cho việc lập tổ giữ dịch tông miếu. Trong thời gian tới chưa xong được việc lớn ấy, Thì việc nhan khối, Đi thức trên núi, Cầy nhờ chọc chỗ của Linh. <cười> việc của Vũ Sơn, Cũng là chị của Sơn Trang Thượng Ngạn, Xin anh chớ có lo gì? Còn đối với người tên là Diệu Thiện, Nghe các ông kể lại, <cười> Còn đối với dịu... <cười> Chợt tổ sặc lên vài cái Lại cố đớp lấy hơi mà nói Đối với dịu thiệm... <cười> Lời nói nhẹn cứng trong hồng Cô Linh chợt thấy cả người tổ nóng bừng lên Tấu lại gượng nói vắng tắt Dịu thiệm... <cười> Đoạn ọc ra máu mồm Máu miệng lên láng cả Rồi máu mũi cũng ọc ra có hai quỷ bước lại quỳ xuống lạy hỏa thiên di trong sự nhờ quan nhân tỷ thức và thiệt thức đồng loạt trút lui mũi lưỡi đã mất tổ không gửi không nói được nữa chúng tôi cũng tới dở đi rồi thì ra hai quỷ đó có một danh hiệu h thiên quyển giữ cho tỷ thức của tổ giúp diệt ngửi cho tổ còn, còn lại có danh hiệu là h linh miu Giữ cho thiệt thức của tổ Giữ cho việc nếm và nối của tổ Này các thức đó đều đã trút lui Chúng đều lặng lẽ biến thành làn khối Tan nhập trở lại vào cánh tay băng trắng của tổ Bây giờ cô Linh lại dở sách ra Sách đi Sau khi thủy đại tan trả Nhãn thức nhị thức đã lui Bây giờ người chết bước sang giai đoạn nước tan dầu lửa hỏa đại lớn ác thủy đại Các người của người đó sẽ nóng bừng lên Như có lửa độc, bên ngoài như có ai ném vào nồi nước nấu sôi, đau đến không kể xiết tỉ thức trút lui, người đó không ngửi được nữa, tiệt thức trút lui, người đó không nói được nữa. Cô lên nhìn lại, thấy tổ nặng nhọc thở lắm, cứ khò khè mà đốt hơi. Cô chờ chân thì thấy chân đã lạnh, sờ vào ngực thấy đã lạnh toát, người bắt đầu căng cứng lên, cô biết tổ sắp tới giờ chết rồi. Bây giờ có một con quỷ bước lại Nó chẳng nói năng gì Vì không có miệng để nói Nó cũng không có mắt mũi gì Khuôn mặt nó chỉ là một màu trắng nhợt nhạt Là quỷ vô diện Con quỷ giữ thân thức cho cụ tổ Vô diện giơ ngón tay xương sẫu lên Ngón tay ấy đã mờ lạc cả đi Đoạn nó trỏ tay vào cụ tổ Thấy rồi chắp tay lại Lại cụ tổ một cái Lại hỏa thiên di một cái Chẳng nói gì Lẳng lặng tan nhập vào cánh tay của tổ Lúc đó tổ hát trong một tiếng cuối cùng sau cùng không thở nữa Hỏa thiên di không chịu đựng nổi Bay vụt vào trong giao vu Cô lên ngồi bệt xuống đất Các cô lại dịu đỡ Cô chỉ nói Cô tổ đi rồi Lấy cờ trắng cho treo đi Các cô nghe thế thì lặng người. Ai cũng cúi đầu nhìn tổ Cô Dung nói Để em thay quần áo cho cụ tổ Nhưng cô Linh giữ lại mà nói Không ai được phạm hợp Chào xác này Trong 8 tiếng Em ấy ra treo cờ tan Trong 3 ngày phủ không tiếp khách tang lễ của cụ củ tổ Ta sẽ lo liệu Đoạn đứng dậy Bước ra ngoài cửa phòng Bây giờ lại có nhiều cô đang túc trực bên ngoài lên nói người trong phòng là cửu tổ của Vu Sơn này đã mất rồi nói rồi bước ra bên ngoài có ngửa mặt lên trời bầu trời âm u như thể sắp có cơn mưa đâu đó nhà ai cạnh phủ vang lên tiếng đại hát ôi ta mong ước xa xôi nhưng đêm mãi cô đừng gửi tâm tư dậy đâu cô khóc nấc lên không kiềm được đàng xa, xấm xét nổi vang trền Trời trời đổ cơn mưa lớn như trút nước tới rồi xét đánh một cái rất to ở phía tây Hình như đó là hướng của sông Kim Giang Thật là Người nằm xuống muôn người đều thương xót Kiếp phụ du, khổ tận chẳng cam lai Chống thủy thần, huyền nhân xa nhân thế Động trời đất, quỷ thần cũng bị ai Bây giờ nơi phủ thoải, dựng ở đất Tây An, sông Kim Giang, có vị thánh mẫu đẹp tựa sắc trời, đang ngồi vui chơi cùng với các cô cậu. Tiếng cười đùa lấy lầm nụ nước lắm, xung quanh có bài nhiều hoa trái, hương thơm tỏa ngào ngạt, thật là tú điện viên nơi tiên giới. Trước mặt mẫu có bể cá to, chợt nhiên cái nước trong bể, động sóng dào dạt, rồi có một con cá trắng vọt khỏi bể nước, bay thẳng ra bên ngoài. Nằm trên mặt đất dậy lên đảnh đạch. Mẫu ngồi an tọa là mẫu thủy phủ, dân gian gọi là ngọc mẫu. bây giờ thấy thế thì nhiều mắt nhìn, tra hiệu cho các cô tỳ nữ, tỳ nữ dừng tiếng cười, đoạn trọ xuống cá mà nói. "Con gian mẫu a giật sao lại lại như thế này? Nó làm gì thế? Nó đâu rồi? Gọi nó đây cho ta." bây giờ trong hàng thì tỳ, bước ra người nữ mặc y phục trắng Tóc cài hai búi Đi dạy hoa hồng rất đẹp Là cô chính của thị phủ Cô nói Thưa mẹ Giang màu A giặc Mẹ để lại đất kim giang Tặng cho cụ tổ của vu sơn huyền viên Chẳng hay mẹ không nhớ à? Mẫu xoa trắng rồi nói À ta quên mất Thế sao nó lại động như vậy Kẻ nào đang sai kiến nó làm hay sao Dạ con cũng không biết nữa Cụ tổ vu sơn giữ nó Chứ sao sai kiến được nó à? Hay là mẹ thử cách cảm xem như thế nào? Mẫu cho làm phải. Đoạn nhìn con cá. Rồi đôi mắt liêm diêm. Mẫu dơ tay ngọc lên niệm chú. Bắt quyết trở bấm độn. Xong đoạn trầm ngâm hồi lâu nói. Tiểu thần sông Kim Giang đã mất rồi. Ta định phong cho nó làm thủy thần kế nhiệm. Có việc như thế. Mà không thấy trụ quy ô báo tin cho ta. Nơi ấy đang có chuyện gì đó. Các cô cậu chậu bà cùng xông xao lên Đoạn một người bước ra Là chầu tư nói Tư mẹ Hay bên đó đang có diệt tăng Nên kêu báo à? Bọn nó Độc trang Hay kể phép của phương Bắc mà khinh nhận ta Chứ diệt tăng thì càng phải báo chứ Hơn nữa chúng nó làm trò gì Mà con trang màu A giặc chảy đành đạch như thế này Đã vậy Ta định phải tới đó một chuyến Cô Chính nói Dạ thưa mẹ Xin mẹ gọi đúng tên Kim Giang cho Mẹ cứ gọi là độc Giang, Tùy thần nghe được là chẳng vui đó Mẫu đập bàn trước trận, Quát mắt lên mà quát Cái gì Tao mà phải quan tâm xem nó có vui hay không à Bọn độc trang cửu huyền ta gọi là chó lợn cũng phải Chứ làm gì nổi ta chứ Đoạn mẫu truyền Cậu ba ông bảy Ông hoàng mười Hoàng bơ Cô chính Câu Tư Chuẩn bị xe kiệu Đi tới Độc Giang ngay Câu Chính lại căng Mẹ bớt nóng Việc đâu còn có đó mà mẹ Mẫu chẳng thèm đáp lời Bay phục ra bên ngoài Các cô cậu dội dàn chuẩn bị xe kiệu Cùng mẫu tới Kim Giang Lại nói tới huyện đỉnh của vu Sơn Cứ ngày qua ngày Lại lang thang các hang cùng ngõ hẻm trong nội thành Để tìm cụ tổ nhưng không gặp được Ngày thì đi tìm Đêm thì muốn tròn ngủ lại mà lấy sức. Bỗng nhiên đêm đó, đang trong giấc mộng, Chợt thấy có một bóng con cua bò lên trên giường. Đến tròn mắt dậy, Thì không thấy cua đâu nữa. Chỉ thấy một ông lão ăn mặc quái gỡ, Cứ đứng dưới chân giường, Mà nhìn mình cười. Ông lão chắp tay chào trời nội. Chào tiên sinh. Tiên sinh nhận ra tôi đó xong Huyền định biết chẳng phải người, Đoạn nhìn kỹ lại là thay thấy người đó hoàn toàn không phát ra huyền khí của người, cũng như âm khí của quỷ thần, chỉ là một vật vô tri. Đỉnh lấy làm lạ, chợt nhiên có một bà già hiện ra ngay bên cạnh, nói nhỏ vào tai: "Thưa tiên sinh, đây là nồi phương linh, nó có phép bất ký mạnh lắm, mắt huyền nhân không nhận ra được nó. Kiểu này xem chừng nó đi theo tiên sinh lâu rồi, xin cẩn trọng cho." Huyền đỉnh nghe được mắt như thế, dầu dàng dụi mắt đứng dậy xá chạo, rồi nói Ông tới sát giường tôi mới nhận ra Xin cho hỏi là ai đó Tôi tiên sinh, tôi là Kim Liên, tướng của Bù Trần Tôi có câu chuyện muốn thừa, tiên sinh có tiếp hay không? Ừ, xin chỉ bảo cho Tôi được lệnh của Thủy Thần đi theo bảo vệ cho tiên sinh vì nơi thăng long là đất độc âm khí có nhiều Tiên sinh lại ở xa đến Chưa tỏ tượng được Tôi là nội phương linh nên đi đâu làm gì Quỷ thần không biết được Tiên sinh chưa lấy đô lầm Phật ý Kim Giang cho người theo dõi ta sao Đến thầm ái ngại trong lòng Nhưng không tỏ ra mặt Lại nói à, Cảm tạ thịnh tịnh của Thủy Thần Lo cho an nguy tôi Xin cho chuyển lời biết ơn lắm Vậy cho hỏi có câu chuyện gì? Ngài có biết việc cụ tổ của vua Sơn Đã giết chết tiểu thủy thần Mã Thường Giang hay không? Huyện định nghe xong Thì thất sắc giật mình Hỏi ngay cháu nội tôi ở bên sông Thanh tự đã nói việc ấy đã êm rồi mà Cựu tổ sẽ không phạm tới Kim Giang nữa Cứ sao lại như vậy? Kim Liên nói mỉa cụ tổ bản tính anh hùng, thật là người gan dạ hiếm có trên đời, lại chẳng biết sợ cái chết. vậy nay thủy thần sai ông đến bắt tôi để báo thù hay sao? <cười> tôi đâu có bản lĩnh mà bắt được tiên sinh, tôi chỉ có phép dò thám, chẳng phải chiến tướng. nếu muốn bắt tiên sinh, thì đã sai thanh tự đi rồi. hơn thế nữa cụ tổ này sắp chết rồi. Không cần thiết phải làm việc chùa nghĩa đó. Nài đến tìm tiên sinh là có việc khác cận bản. Huyền đỉnh nghe xong thì trong lòng lo lắng lắm, Nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. Lại nói, Xin cứ nói ra. Xưa này tôi vẫn biết người của vô sơn Đều là người có nghĩa khí. Này nếu cụ tổ chết và tiên sinh không can gì, Thì tôi xin vậy. Còn nếu tiên sinh muốn cứu giúp cho, Thì tôi này có một cái Đến thầm nghĩ trong lòng Chúng giết cụ tổ Lại đến tìm ta mà bài cho cách cứu tổ Thì thật là vô lý Có nguồn cơn gì Cần lợi dụng đến ta nữa chăng Đoạn hỏi Vậy nay tôi làm được gì Xin cứ nói thẳng ra đi Tiên sinh thật là một người khi khai lắm Quả nhiên chẳng hổ danh Đại công tử của vua sơn Nói thật với tiên sinh Cấu tổ là phận huyền môn, Việc giết tiểu thần Là do có kẻ xui khiến lợi dụng Trước xưa nay Kim Giang và phu Sơn tịnh như thủ túc Sao nỡ có việc hại nhau Vì cố tổ phạm tới uy thần Nên đành phải giết để lấy đó mà trăng dạy bà quân Làm uy cho tam phương chinh cội Chứ bình thường sao nỡ làm như thế Này chúng tôi đã tìm ra được nguồn cơn Của việc mâu thuẫn Đó là bắt nguồn từ một con thanh động Ở phủ sân trăng này muốn xin nhờ tiên sinh giúp cho một tay Để nhổ cỏ tận gốc mới được Làm thế thì tôi được lợi gì Các ông giết tổ của tôi Tôi còn chưa tính tới việc Kim Giang thì thôi nay sao tôi phải giúp các ông chứ Cựu tổ bị thủy tướng của Kim Giang Là giang mạo Ai Giặc làm hại nay theo tôi biết Thì tổ đã chết mất sau thức rồi Giang màu A giặc Giữ ý thức thứ sau của tổ Do A lại gia thức của tổ lạc mất Nên chưa tan theo các thức kia Nhờ đó mà tổ còn chưa chết hẳn Thế nhưng khi tổ lâm chung Thì thức đó sẽ tự khắc quay dậy, Để cùng tan vào đi pháp tính Từ giờ tới thời điểm đó Dài khoảng một ngày đêm Nếu tiền sinh giúp cho được việc này Thì Thủy Thần sẽ sai giang màu A-giặc Nhã thức thư bại của tổ ra Như thế tổ có thể xong được Đồng thời chúng tôi sẽ tha cho Vũ Sơn Còn nếu tiên sinh không đồng ý giúp cho Vậy thì cũ tổ phải chết Thủy Thần đã sai thanh tự Dẫn đại binh tới Vũ Sơn trợ lệnh nay chỉ dựa vào cả phán quyết của tiên sinh Nếu tiên sinh khước tự Chỉ cần cũ tổ tắt hơi, Thanh tự sẽ dẫn binh trời Tàn sát hết các tàn tích của Vũ Sơn Với tình trạng của vu Sơn hiện nay Trên núi đó chẳng còn ai chống lại được thanh tử Việc này tiên sinh định liệu đi Huyền đỉnh nghe xong thì lặng người đi Đoạn nói Người thanh đồng của Phủ Sơn Trăng đó có phép gì Tới thần của Kim Giang cũng không làm gì nổi Thì sao tôi hại được người đó Thanh đồng đó có nhiều huyền thuật Tuy nhiên chẳng đáng lo Điều đáng ngại là bà ta là huyền nhân Chúng tôi có nhiều tướng Nhưng không có ai là huyền nhân Chỉ có tiên sinh là người có thể giết bà ta Bằng cách thức vật lý Chúng tôi sẽ yểm trợ về mặt huyền thuật Thêm nữa Bà ta là con cháu phủ thượng ngàn Là nhạc phủ trong tứ phủ Cùng thờ một chủ với chúng tôi Nếu như chúng tôi đích thần ra tài sát hại sẽ mang tội to với tứ phủ mẫu thượng ngàn mà trách cứ chúng tôi chẳng biết ăn nối sao vì thế mà không tiện trả tài đành phải nhợ tới người ngoài thì dễ bề ăn nối hơn Thì ra là như thế chúng quỷ thần ở Kim Giang cũng thuộc về tứ phủ chúng ngại đắc tội với thượng ngàn Sơn Trăng bên tứ phủ nên muốn mượn dao giết người để nói đây là việc hệ trọng Liên quan tới vận mệnh của cả núi Vu Sơn, xin hãy về đi, cho tôi thời gian suy nghĩ. Nửa canh giờ sao quay lại đây, tôi sẽ có câu trả lời. Kim Liên bây giờ chẳng còn khách sáo gì, nói nghe. Xin hẹn gặp lại. Nếu tiên sinh tự chối, Giang Mạo sẽ giết cụ tổ, và Thanh Tự sẽ tàn sát núi Vu ngay. Các quỷ còn trên núi đó để giữ hương quả đều sẽ chết hết. Mòng suy xét kỹ trọng Tôi chờ tin tốt từ tiên sinh Nói xong liền tan biến đi Bây giờ Phương Linh đi rồi Huyền đỉnh mới nói Sao cơ sự lại thành ra như thế này Bây giờ biết tính như thế nào đây Bà già bên cạnh huyền đỉnh Liền hiện ra nói từ tiên sinh Với lực của tiên sinh Thì có thể giết được thanh động hay không Mà cho dù có giết được, thì liệu Kim Giang có làm đúng giao ước với tiên sinh hay không? giờ vu Sơn cũng chỉ là tàn tích, chúng có sợ nữa mà tuân thủ hay không? Và cho dù chúng làm đúng giao ước như thế, thế nhưng cụ tổ đã lâm chung rồi. Dù có lệnh cho thủy tướng có cản phá quá trình trung ấm pháp tính lại, thì cụ tổ cũng không tỉnh dậy được nữa. Mà mãi mãi chỉ là người thực vật nằm trên giường thuần Sáu thức đã tàn trả Thì chỉ có nằm đó không nói Không nghe không nhìn Không biết gì cả Sống như thế phẩm có ích gì Nhật bằng cổ tổ là người có căn số linh thiên Là người có định lực mạnh mẽ Mà lôi được sáu thức đó vậy Thì riêng ý thức của tổ Là do con gian màu A giặc làm chủ Khi đó sang giai đoạn nằm chung Nó đã tàn pha đi Và trút vào trong A lại già thức Như thế tổ có tỉnh dậy được Thì cũng ngây ngây ngu ngu Điên điên dại dại mà thôi chi bằng cứ để chết cho rồi Có khi đó lại là giải thoát cho tổ Này nếu thực có quỷ thần nào Có đủ sức mà cản ngăn việc đó lại Lại duy trì ý thức cho cụ tổ Thì họa mai có thủy linh trong người của nhị công tử làm được Nhưng thủy linh đó ra ngoài Thì huyền y phải chết Và hiện tại huyền y nhị công tử Cũng đã ở rất xa đây Mà thời gian sống của cụ củ tổ Chỉ còn một ngày đêm Thì có một cánh mà bay Cũng chẳng thể kịp được Huyền đỉnh bóp trắng Đâm chiêu rất lâu Rồi nói Nhờ huyền y giúp Là điều không thể kịp rồi Nên chẳng cần xét tới Này xét lại Vu Sơn bây giờ chỉ còn vài mong quỷ Ta đi thu thập các nơi vậy Đặt lại trong hang Để lo giữ khí cụ và tông miếu Nếu thanh tự tới đó Thì chúng chống làm sao được Chỗ sẽ bị thảm sát cả thôi Hơn nữa dù tổ có nằm một chỗ Thì cũng còn hơn là chết thẳng Còn một tia hy vọng tôi vẫn phải cứu tổ thôi. gia lại bí thuật của Vu Sơn còn rất nhiều chưa khai thác hết. Huyền Y lại là đứa hiệu trọng, cứ cứu trước đã, cho báo tin cho nó hay, xem có cách thức gì mà khôi phục được hay không. như thế vừa giữ được cho tổ, vừa giữ được cho Vu Sơn, ta đỡ phải ân hận về sau. Tiên sinh nói cũng phải, vậy bây giờ tính như thế nào? Tính thế nào thì làm thế đó thôi Đâu phải tay ta chưa từng dúng chạm bao giờ Câu thanh động của Phủ Sơn Trang là người tốt Qua lại với Phủ Sơn đã lâu rồi Ta cũng có quen biết từ ngày xưa Chẳng có chuyện cô chủ mù sai khiến cụ tổ Như lời thiêu dạch của Phương Linh bằng nãy đâu Ta biết là như vậy Nhưng nay để cứu cho được cụ tổ Thôi thì Cũng đành phải làm một người bất nghĩa vậy Nối đoạn đứng dậy đi tắm rửa, Lôi trong ba lô ra một số bộ chú Xem xét lại kỹ vật dụng trong thân Chuẩn bị nai nịch gọn ghẻ Cho ngồi yên lặng mà chờ đợi